Câu chuyện này nó đã xảy ra hồi 20 năm về trước Vị trí xảy ra câu chuyện này nó nằm ở Vĩnh Long Nhưng mà cụ thể nó nằm ở đâu thì anh xin phép được giữ bí mật Anh chỉ là thợ phụ mà thôi Nhưng mà lúc xảy ra sự việc này thì anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc Hai vợ chồng này, anh chồng thì tên là Lam, 40 tuổi Còn có vợ tên là Yến, nhỏ hơn anh 2 tuổi, chỉ mới 38 tuổi mà thôi Hai vợ chồng này thì rất là trẻ nhưng mà đã có trong tay sở hữu một khối tài sản vô cùng lớn. Sau này mới được biết họ làm ăn kinh doanh trái pháp luật. Anh chồng thì cho vay nặng lãi, còn bà Yến thì là chủ thầu số đề bóng đá. Hai người này làm việc trái pháp luật, cho nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà thôi, cả hai đều sở hữu cho mình một khối tài sản vô cùng lớn. Nhận thấy tiền bạc và của cải quá nhiều, cho nên hai vợ chồng mới quyết định đó là sẽ xây dựng cho mình một căn biệt thự rất là lớn. Chủ yếu là để xứng tầm với họ. Rồi thì cả hai vợ chồng mới liên hệ và gọi cho một ông thầu quen biết. Khi mà gọi thì cái ông thầu này mới nói: "Vào gần đây. Vào một cao điểm trong cái việc xây cắt nhà cửa, cho nên ông đã kín lịch hết rồi." không thể nào mà nhận lời mời của cả hai vợ chồng được. Tuy là quen biết nhưng mà nếu nhận lời thì trong vòng một ngày ông này chỉ tới chỉ lui hai ba cái công trình thì không có xuể. Cho nên ông không thể nào mà nhận thêm được. Rồi cái ông chủ thầu này mới nói với hai vợ chồng của bà Yến. Thấy họ hơi gấp, nếu mà không gấp thì qua Tết có lẽ ông sẽ nhận lời làm được. Còn họ nôn nóng quá à. thì bắt buộc ông phải giới thiệu một người khác cho họ mà thôi. Rồi hai vợ chồng cô bà Yến cũng tò mò không biết ông thầu này sẽ giới thiệu ai cho họ và cái kỹ thuật tay nghề của ông thầu này như thế nào nên họ cũng hơi nơm nao và lo lắng. Ông thầu này thấy như vậy thì ông liền nói sơ về cái lai lịch của ông này. Ông nói là ông thầu này tên là Thọ. Nhà của ông và ông sinh sống gốc gác ở tận miền Bắc Ông ngoài 40 tuổi. Rồi ông thọ này còn nói thêm về ông thỏ. Ngay từ nhỏ, ông thỏ không có được ăn học cho tới nơi tới chốn. Nhà của anh không phải khá giả. Nếu mà nói cho dễ hình dung, đó là nghèo. Nhưng mà đổi lại, tính tình của anh thỏ thì lại hiền lành, chất phác và vô cùng tốt bụng. Ở quê thì anh thỏ có vợ con đàng hoàng chứ không phải là không có. Và nhà của anh thì nghèo lắm. Nói là thợ vậy thôi. Chứ đồng lương cũng không có được bao nhiêu hết. Anh thợ còn rất là trẻ mà anh đã đi vào Nam để mà làm việc, sinh sống. Hồi đó thì anh cũng chỉ là thợ hồ thôi, chứ không phải là thầu gì cả. Nhưng mà bây giờ có chút kinh nghiệm rồi thì anh mới lên được thầu. Rồi ông thầu này còn nói, ông quen với anh thợ là quen biết xả giao thôi. chứ cũng không phải là thăng thiết gì cho lắm. Mới gặp có một hai lần thôi. Nhưng do hoàn cảnh kẹt thế quá, cho nên ông mới giới thiệu anh Thọ này cho hai vợ chồng của bà Y. Bởi vì thấy hai vợ chồng gấp quá. À. Nếu mà không gấp thì có thể qua Tết ông sẽ xây nhà cho hai người được. Còn trong thời gian này hai người gấp thì bắt buộc phải giới thiệu người khác thôi. Rồi cái ông Thọ này cũng nói nói hết cái lai lịch, nguồn gốc Quay quán cũng như tính tình của anh Thọ này cho hai vợ chồng Ủy nghe. Hai vợ chồng của Ủy nghe xong thì cũng gật đầu, cũng chịu. Do là họ đang gấp, cho nên sao cũng được hết trơn á. Rồi bắt đầu cái ông Thầu này mới liên hệ cho anh Thọ. Anh Thọ thì cũng giống như ổng. Thời gian này có rất là nhiều công trình, thầu mấy cái luôn. Nhưng mà vẫn còn rảnh rỗi. Thấy anh Thọ này cũng liền nhận lời mà xây dựng cho hai vợ chồng bà Yến. Nói về anh Thọ này, anh là một người rất là giỏi, không có kém cạnh một ai hết. Nhưng mà do ngoài bắt vào và đi làm xa nên ít ai biết. Cái ngày hôm đó thì vợ chồng của bà Yến cũng tới cái mảnh đất đó để mà cúng kiến rồi làm lễ động thổ. Chuẩn bị máy móc trang thiết bị rồi cũng có gặp anh Thọ. ba người trao đổi với nhau rất là nhiều, tính toán từng ly từng tí, thiết kế ra làm sao. Rồi cũng xong xuôi. Hai vợ chồng bà Yến không có chịu làm khoán một lần. Khoán nói cho dễ hiểu, tức là đưa một cục tiền cho anh Thỏ, rồi anh Thỏ sẽ dựa vào số tiền đó để mà xây lên một căn nhà cho hai vợ chồng bà Yến. Nhưng mà hai vợ chồng bà Yến thì đâu có chịu. Do là công việc của họ cần tiền để mà xoay sở hàng ngày chứ không phải ổn định, cho nên họ rất là cần tiền để mà xoay sở. Rồi họ mới nói với anh Thọ là thôi đi, bây giờ làm theo giai đoạn. Cứ tới giai đoạn nào thì họ sẽ đưa tiền cho anh Thọ giai đoạn đó chứ không có đưa một lần một cục tiền. Rồi thì anh Thọ nghe như vậy cũng đồng ý. Không có đắn đo và suy nghĩ gì nhiều, do là cả hai vợ chồng này cũng thuộc dạng giàu. chứ không phải là nghèo. Ba lại rằng anh chị xã hội, cho nên không có nói năng gì cả. Làm việc bằng cái uy tín và tin tưởng với nhau thôi. Rồi anh Thọ cũng bắt tay vào làm việc, gồm sắp xếp và muốn thờ chính thờ phụ song xuơ cả. Rồi thì nói về hai vợ chồng bà Yến này cho mọi người được biết và dễ hiểu hơn. Họ làm cái nghề cho vay nặng lãi, thầu ban, sâu đề. Lại còn có tiền nữa Nên bà Yến này khỏi phải nói Khi dễ người Cái miệng thì dữ lắm Bóp chát tối ngày Mà hồi đó cái bản thân của bà Yến Cũng nghèo lắm Sinh ra cho một gia đình cực kỳ nghèo khó Mà bây giờ lại có chút đỉnh Thì lại quay ra Khi dễ người ta Mà cái người có khi dễ không ai khác Chính là anh Thọ Anh Thọ thì mấy ngày đầu tiên Anh cũng muốn thợ lại để mà bắt đầu vào việc Khoảng độ một tháng trời Thì mọi việc xảy ra rất là xuân xẻ Không có vấn đề gì xảy ra cả Chờ tới tháng thứ hai Thì bắt đầu bà Yến này mới lộ ra cái bản chất thật của bà Hồi tháng đầu tiên Sáng trưa chiều Thì bà Yến đều có mặt ở công trình để mà chuẩn bị đồ ăn Thường thường người ta xây dựng ở dưới miền Tây Dù các nhà hay là công trình gì lớn nhỏ đi chăng nữa thì gia chủ cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy người thợ ăn. Như vậy mới có sức mà làm việc. Và cái tình cái nghĩa trong đây nữa. Nếu mà nhà đó không khá giả thì tôi mời gói cũng được, còn ai mà giàu thì chịu chiêu phải chuẩn bị đồ nhậu cho mấy ông thợ nhậu. Ở dưới miền Tây cái văn hóa xây nhà là như vậy. Nói để cho mọi người dễ hiểu. Nhưng mà đến tháng thứ 2 thì cái sự lo lắng chỉnh chu và chính tề đó ngày càng thưa thớt. Có nhiều ngày bà Yến không có chuẩn bị đồ ăn gì cho thợ thầy người ta. Anh thợ nhiều khi đi kiểm tra, anh thấy như vậy, cũng có nhiều lần lại nói với bà Yến. Anh nói sao mà bà không có cơm nước gì cho mấy em thợ ăn hết vậy? Làm như vậy thì có đâu có được. Nguyên ngày người ta đi làm rất là cực khổ. Do là anh thợ sức thân từ nghèo khó, và anh rất là tốt bụng. Nên mấy cái việc này anh gặp, anh chướng mắt dữ lắm. Rồi anh mới nói với bà ấy như vậy. Thì bắt đầu bà ấy mới to miệng và nói lớn giọng lên. Bây giờ á kinh tế nó khó khăn dữ lắm. Được thì làm, không được thì thuê người khác. Còn ở cái chuyện ăn uống á thì phải cắt giảm thôi. Bản thân Mỹ cũng vậy. Ở trong nhà bà ăn uống cũng tiết kiệm dữ lắm. Đâu có dám ăn sang đâu Để dành dùm tiền Mà sẽ cắt căn nhà này Thì mấy cái ông thọ ngoài đó Có cái gì mà phải cho ăn Lúc đó thì bà Yến Nói rất là nhiều câu ác mờm ác miệng Nghe bà Yến này nói xong Anh thọ đứng chố chồng con mắt Trong lòng của anh rất là nóng Nhưng mà không biết phải làm như thế nào Rồi anh cũng đành im lặng Do là cái công trình này Đang ở trong giai đoạn thi công Nó mới vừa qua tháng thứ hai Bây giờ anh Thọ đâu có dám nói gì đâu Anh cũng im luôn Rồi anh Thọ mới xuất tiền túi của anh ra Mà để mua bánh mì Đồ ăn vặt Rồi lo lắng cho mấy anh em thợ Giống như là căn nhà này Là nhà của anh vậy đó Anh xuất tiền túi ra Thay mặt cho biển làm việc đó Gặp người khác Là người ta không bao giờ người ta làm Nhưng đối với anh Thọ thì khác Do là cái bản chất của anh thương người, và lại anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nên anh gặp cái cảnh này anh không có đành lòng. Rồi qua tới tháng thứ 3. Tiến độ của căn nhà cũng hoàn thành 50%. Lúc này thì vợ chồng cô Bảy Yến mới lộ lên hết cái bản chất của họ. Đó là hai người toàn là những người keo kiệt, rất là tiết kiệm. Nói là cái căn biệt thự cho nó sang. chứ thật ra cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi, nó hơi khang trang một chút. Qua tới tháng thứ 3 thì mọi việc cũng như vậy. Bảy Yến không có sự thay đổi nào cả. Rồi hàng ngày cũng chẳng có đồ ăn luôn. Hồi cái tháng thứ 2 thì thư thớt. Nhiều lúc á buổi sáng không có nhưng buổi trưa buổi chiều cũng có, nhưng mà bây giờ không có buổi nào có cả. Mà Yến này hoàn toàn cho mấy anh em thợ nhịn đói. Mà mọi người thử nghĩ đi Nếu mà nhận đấu như vậy Thì có sức đâu mà làm Và lại cái đồng lương của mấy người thợ cũng ít Nếu mà sức ra Rồi ăn uống như vậy nữa Thì còn dư bao nhiêu đâu Rồi bắt buộc cái tháng thứ 3 Anh Thọ phải sức tiền túi ra Nhiều hơn Để lo cho mấy người thợ Do qua cái giai đoạn thứ 2 rồi Nên bắt đầu bà Yến Cũng chuẩn bị lo lót Để mà đưa cho anh Thọ thêm một cọc tiền nữa Anh Thỏ cũng đã nhận. Và bây giờ anh sẽ lấy tiền đó ra để mà san sẻ cho mấy anh em. Rồi thì anh Thỏ cũng im luôn, không có nói về cái chuyện ăn uống nữa. Nhưng đến cái đỉnh điểm qua tháng thứ tư. Cái tháng đó thì bất động vật liệu xây dựng nó lên giá. Anh Thỏ thì làm thầu thôi, anh cũng không có biết trước cái chuyện đó. Rồi anh mới báo lại cho Bỉng nghe. Anh Thỏ mới nói với Bỉng Bây giờ vật liệu xây dựng Nó lên giá như vậy Thôi thì hai vợ chồng suy nghĩ và tính tón Có cách nào đó Để mà đưa thêm chút đỉnh cho anh thọ Chứ bây giờ á Cái tiền cọc của giai đoạn 2 Hai vợ chồng đưa có bao nhiêu Thì nó không đủ Rồi cũng không thể nào mua thêm vật liệu xây dựng Để mà xây nhà được Nói tới đây Thì hai vợ chồng bởi yến Bắt đầu nổ máu lên Rồi họ thấy vô lý Họ mới suy nghĩ Anh Thọ nói như vậy, để mượn rút tiền của họ, rồi họ mới đặt vấn đề. Tại sao mà mới mấy tháng nay thôi mà vật liệu xây dựng nó lên giá dữ như vậy? Họ mới hết hồn, rồi mới chỉ chiếc anh Thọ. Họ nói á, thôi, lúc đầu giao kèo như thế nào thì bây giờ làm như thế đó. Nếu mà giá vật liệu xây dựng nó lên thì bên anh Thọ sẽ là người chịu trách nhiệm chứ vợ chồng cô bà Yến Đã cam kết như thế nào thì làm như thế đó Mắc cái mớ gì và chồng bà Yến Phải xuất thêm tiền Để mà mua vật liệu xây dựng Rất là vô lý Rồi chưa hết đâu Hai vợ chồng bà Yến thời điểm đó Còn nói nặng nói nhẹ anh Thọ rất là nhiều Anh Thọ thì buồn dữ lắm Mà không biết nói sao cả Anh Thọ thì buồn dữ lắm Mà không biết nói gì hết Do là cái căn nhà Cũng hoàn thành được 70% rồi chỉ còn 30% nữa thôi. Nhưng mà xui một cái, cái giá vật tư xây dựng nó bắt đầu lên. Thì anh Thọ đâu có biết trước được. Lúc đó thì anh Thọ nói như vậy, nhưng mà ai ngờ hai vợ chồng không có chịu, lại còn quay ngược lại chửi anh nữa. Rồi anh cũng nghe bị chửi. Sau đó thì anh lủi thủi mặt buồn rầu đi về, để mà lại mấy cái chỗ bán vật liệu xây dựng, anh ăn nghĩ người ta. Bây giờ hết cách rồi. Nếu mà dừng giữa chừng thì mấy anh em thợ sẽ rất là ngoan ngoãn lo lắng. Và không lẽ anh thọ lại xuất tiền túi ra để mà trả lương cho họ nữa thì đâu có được. Cái tiền cọc của giai đoạn 3 chưa có lấy. Rồi bây giờ như vậy thì khác nào là làm không công, còn lỗ nữa. Tính ra mấy tháng này chẳng có được cái gì. Anh thọ mới suy nghĩ như vậy, tội nghiệp cho mấy anh em. Rồi bắt đầu cũng giác cái mặt lại mấy cái chỗ bán vật liệu xây dựng để mà năng nỉ người ta. Người ta cũng thấy thương. Rồi đồng ý chấp nhận giảm giá Cũng như bán gối đầu cho anh Thọ Để mà anh Thọ từ từ tiếm cách Nói chuyện với hai vợ chồng bà Yến Nói chung là thời điểm đó anh Thọ làm thầu Mà giống như anh làm không công vậy đó Cái gì anh cũng năn nỉ dùm Rồi hạ thấp bản thân mình xuống Để mời ăn nó nhỏ nhẹ với vợ chồng bà Yến Nhưng mà cái đỉnh điểm Là qua tới tháng thứ 6 Đó là cái tháng đỉnh điểm Càng ngày Thì hai vợ chồng bà Yến can chi chiếc anh thọ hơn và những người thợ làm chung không cho ăn đá đành lại còn chửi bới họ nữa, không hiểu vì một cái lý do gì. Chắc là dạo gần đây người ta si đoán. Vợ chồng của bà Yến làm ăn thua lỗ. Rồi sanh ra thiếu tiền, cho nên tính tình tâm trạng nó hay bực dọc. Nhưng mà người ta si đoán vậy thôi chứ không ai dám hỏi cả. Qua tới tháng thứ 6 đến giai đoạn 3, anh Thọ cũng tìm gặp hai vợ chồng ở Yến để mà hỏi về cái tiền cọc của giai đoạn 3. Thì lúc này anh khá bất ngờ bởi vì hai vợ chồng ở Yến không có chịu trả tiền. Nhưng mà ngược lại quay ra còn chửi cho anh Thọ một trận nữa. Không biết họ bực bội cái gì mà họ chửi anh Thọ rất là thâm tệ. Họ nói á: "Mày từ Bắc vào Nam tao kêu làm cái gì?" Thì mày làm cái đó Tiền thì từ từ tao đưa Ở đằng trước còn rất là nhiều vật liệu xây dựng Chưa có xài hết Tại sao không dùng hết đi Rồi lấy thêm Mà đằng này chưa xài hết nữa Lại vào đây để mà lấy tiền Tính mòn rút hay gì Lúc đó trong đầu vợ chồng bà Yến Lúc nào cũng suy nghĩ Anh Thọ cố gắng tìm cách Để mà mòn rút tiền của họ Nên họ rất là ác mờ mắt miệng Rồi hai vợ chồng bà Yến Còn nói một câu trí mạng Mày mà không nghe tao Không làm theo lời tao Thì tao sẽ không trả tiền cọc cho mày Thì vợ con của mày ở quê Sẽ chết đói Bà Yến nói xong Thì trong đầu anh Thọ Bắt đầu không còn tỉnh táo nữa Anh nhớ về vợ con của anh Anh định là đi làm vài năm nữa Sẽ tích góp tiết kiệm một số tiền Để mà về Bắc Để mà ở luôn Chứ không có vào Nam để mà sinh sống sao vợ sao con nữa Rồi anh cũng đi làm được 2 năm rồi đó, dành dụm tiền cũng được 2 năm, định là cái năm cuối cùng này sẽ quay về ở với vợ với con. Anh cố gắng anh làm để mà tích góp tiền, nhưng mà cái ngày hôm nay anh lại bị hai vợ chồng bà Yến này nó nặng nó nhẹ và còn chích móc những lời thậm tệ như vậy nữa. Anh nhớ vợ anh vô cùng, do là vợ anh á từ khi học cấp 3 xong là cô đem lòng yêu anh, dù nhà anh nghèo nhưng vẫn chấp nhận, đánh đổi Để mà cưới anh Rồi cũng cực khổ để mà nuôi con Chờ để anh ngày về Nhưng mà bây giờ lại bị nói như vậy Thì anh không có nhìn được nữa Rồi bắt đầu anh thọ không có trả lời gì cả Anh chỉ cười miếm chi một cái thôi Rồi anh quay lưng Bỏ ra khỏi cửa đi về Trong sự chầm trồ của mấy người thợ Còn hai vợ chồng bị yến Rất là đắt thắng Liền cười khảy một cái Rồi quay vào bên trong nhà Lúc đó thì anh Thọ không có về nhà Mà đi thẳng ra chợ Anh mua một ký cua Cua này là cua sống Và là lỗi cua đồng Nhìn cái cạn của nó to Nên anh cũng biết Rồi anh đem về nhà Anh mới lấy một cái thao ra Đổ mấy con cua mới mua vào trong một cái thao Sau đó lấy một tờ giấy màu vàng Anh vẽ hình con cua trên đó Rồi anh vẽ cái cạn của nó hơi to một chút Ở giữa cái càng có một cái khoảng trống. Rồi thì anh bắt đầu vẽ cái lưỡi. Anh vẽ xong cái lá bùa, rồi anh mới bắt đầu vo lại chứ không có gấp lại nha. Anh để vào trong thau nước cùng với mấy con cua. Anh quậy lên. Mà theo cái anh đang chia sẻ là câu chuyện này được biết đó là loại bùa càng cua. Anh chỉ nghe như vậy thôi chứ cũng không biết nó như thế nào. Ngâm cái lá bùa với 1 ký cua đồng xong Thì anh để đó một đêm Qua ngày hôm sau Anh lại để mấy con cua đó vào một cái bọc Rồi anh đem tới nhà của vợ chồng bà Yến Nói về cái công trình này Thì chỉ còn 20% nữa thôi Thì đã hoàn thành Hai vợ chồng của bà Yến sáng sớm Mới 7 giờ sáng thôi Thì thả thầy tập trung đầy đủ hết rồi Chỉ còn thiếu một mình anh Thọ Thì bất ngờ nửa tiếng sau Anh Thọ xuất hiện Còn cầm trên tay một cái bọc cua Đi từ từ tiến lại hai vợ chồng bà Yến Rồi anh Thọ mới nói Hôm qua có mấy đứa nhỏ Nó đi ra đồng nó sợ ếch bắt cua Được mấy con cua đồng ngon quá nè Nên anh Thọ mua lại để dành Để mà hôm nay đem lại tặng cho hai vợ chồng Rồi bà Yến này mới bắt đầu suy nghĩ Bà nghi ngờ Sao mà hôm nay anh Thọ tốt như vậy Do là ngày hôm qua Hai vợ chồng của bà Yến có chửi anh Không lẽ anh không để bụng Mẹ hôm nay lại tốc bụng đến nổi, tặng cua cho họ. Nhưng mà thôi, hai vợ chồng cũng nói với nhau, nếu mà anh thọ để bụng thì cũng đâu có dám làm gì họ đâu. Họ alo một cái là có lính, có anh em tới liền. Thầy bà ấyn này cũng vui vẻ mà nhận cái bọc cua. Sau đó bỏ mang vào bếp, lấy một cái thau ra, đổ nước ngâm muối. Rồi chuẩn bị luộc lên ăn. Hai vợ chồng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Còn về phần anh Thọ Khi thấy vợ chồng của bà Yến đem cua vào nhà Để mà luộc ăn Anh bắt đầu cười miếm chi một cái Rồi mới liễn ra cái vách nhà Mà vách nhà này đã xong xu hết rồi Tô sơn phớt đồ đầy đủ Bắt đầu anh lấy ngón tay của anh Búng ba cái vào vách tường Cái anh mà đang chia sẻ là câu chuyện này Cũng có mặt ở đó Và nhìn thấy cái hành động của anh Thọ tặng mắt luôn Búng xong ba lần Thì cái miệng anh Thỏ bắt đầu lẩm bẩm một câu gì đó mà anh không có hiểu. Và anh Thỏ này chỉ cười nhẹ một cái thôi. Giống như là anh đang chiến thắng một cái gì đó vậy đó. Cái anh chia sẻ lại câu chuyện này anh cũng không có dám hỏi. Bởi vì thời điểm đó anh chỉ là một người thợ phụ mà thôi. Xong rồi, thì qua hôm sau, bà ấy mới bắt đầu có tin vui. Bà đang có thai mà mang thai tới tháng thứ 2 rồi. Đó là tình vui Bởi vì rất là lâu rồi vợ chồng bà Yến chưa có em bé Đây là cái tình vui nhất Mà hai vợ chồng thời điểm đó Rất là vui mừng Lúc đó thì anh thọ Và mấy người thợ cũng làm việc bình thường Không có chuyện gì xảy ra cả Bà Yến mang thai tới tháng thứ tư rồi Mà công trình vẫn chưa làm xong nữa Do hai vợ chồng tiết kiệm Và rất là hẹp hồi Nếu mà đưa đủ tiền Thì đã làm xong lâu rồi Đang này, đưa nhín, đưa nhín, đưa chút ít chút ít. Cho nên thời gian nó kéo dài. Đợt đó thì cái căn phòng của hai vợ chồng bà Yến cũng hoàn thành. Hai vợ chồng cũng dọn vào và đã ngủ ở rất là lâu. Chỉ còn một hai cái khu vực là chưa xong thôi. Qua tới tháng thứ tư thì cái thai trong bụng bà Yến nó cũng to lên một chút. Hôm đó bà Yến nằm mơ. Trong giấc mơ bà thấy bà đang nằm ở dưới phòng khách. đang xem tivi như vậy đó. Thì bà phát hiện có một con cua nó ở ngoài chiếc cổng. Nó bò từ từ từ từ vào cái chỗ bà đang nằm. Nhưng mà lúc đó bà nhớ rõ, tay chân của bà không có cử động được. Cơ thể của bà nặng lắm, chỉ nằm yên một chỗ mà thôi. Rồi cái con cua này nó từ từ nó bò lên chỗ bà đang nằm. Nó càng bò thì bà càng hốt hoảng, bởi vì bà sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái bụng của bà do là bà đang mang thai. Rồi nó bò từ từ từ từ lại cái bụng. Nó lấy cái càng lớn nhất của nó, nó kẹp thẳng vào cái bụng của bà. Rồi sau đó bà giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua nhìn lại, bà mới biết mình đang gặp ác mộng. Do là hiện tại bà đang nằm trong phòng và kế bên là chồng của bà. Trời bà mới kêu anh chồng dậy. Bà mới nói á, nãy giờ bà nằm mơ thấy như vậy đó. Thì chồng của bà mới nói, "Trời ơi, chắc nguyên ngày nay bà lo bà nghĩ. Vả lại bà suy nghĩ tính toán nhiều." cho nên tối nằm mơ như vậy thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng mà bà ấy lại hốt hoảng. Do là cái bụng của bà khi bà nhìn xuống thì bà thấy có một cái vết xước. Giống như là ai đó lấy vật gì đó rồi kẹp vào tạo nên một vết xước vết đỏ như vậy. Rồi anh chồng của bà ấy mới quay qua. Ông nói là chắc có lẽ bà tưởng tượng bị ảo tưởng đó. Rồi hôm nay đi tới đi lui nó va chạm nó bị xước chứ có có gì đâu, mai mốt đi cẩn thận hơn. Thì nói xong như vậy bà Yến cũng mặc kệ Hai vợ chồng thì nằm ngủ tiếp Về phần anh Thọ thì xong công trình Anh cũng đã bay về Bắc mà sống với vợ với con Căn nhà của hai vợ chồng bà Yến cũng hoàn thành xong xuôi Anh Thọ và hai vợ chồng cũng chẳng hề gặp nhau thêm một lần nào nữa Mọi việc nó cũng diễn ra bình thường Thì bắt đầu đứa con của hai vợ chồng bà Yến Nó cũng lên khoảng 3 tuổi Lúc đó thì bắt đầu có những cái dấu hiệu vô cùng rùng rợn đến với đứa con của hai người. Con của họ bắt đầu mở miệng ra, nó chỉ biết ú ớ mà thôi, không thể nào nói chuyện được và phát lên lời. Một từ thôi cũng không được nữa, huống gì cả một câu. Mà lạ một chỗ, cái lúc mà bà ý mang thai, chồng của bà cũng bồi bổ bà rất là nhiều. Và cả hai người không có bệnh tật gì cả. Thì không có lý nào đứa con của họ sinh ra Lại không nói chuyện được Rồi họ cũng đem con của họ đi điều trị Từ thuốc Tây, thuốc Đông Cho tới thuốc Bắc Tây Y, Nam Y, đủ thứ Nhưng mà không có chị được Con của họ lên 6 tuổi Mà cái lưỡi của nó giống như là bị thụt vào trong vậy đó Không có nói chuyện được Nói ra thì chỉ ưu ớn mà thôi Rồi hết cách Cho nên bắt buộc hai vài chồng bà Yến Phải tìm qua tới vấn đề tâm linh Hai bà chồng mới tìm kiếm những vị thầy cao tay Thầy cũng gặp Rồi cái vị thầy này mới nói với hai người Cái nghiệp mà con của hai người phải trả Đó là từ cái miệng của bà Yến bà ra Do bà buôn lề độc ác với người khác Cho nên bây giờ con của bà phải gánh chịu cái hậu quả như vậy Rồi ông thầy này còn nói thêm Do là thời gian lúc trước Bà xây dựng cái căn nhà này Bà đã bị ểm rồi Hai bà chồng bà Yến mới giật mình Mới quay qua Mới hỏi là ông thầy Yểm là yểm sao thầy?" Thì hai vợ chồng mới ngồi nghe ông thầy nói, do là cái lúc xây nhà, hai vợ chồng có đối xử tệ bạc với anh thợ cũng như mấy người thợ hộ đang xây dựng. Rồi có hai vợ chồng đã bị anh thợ yểm. Nghe tới đây, thì hai vợ chồng uyển, cái mặt cắt không còn một giọt máu. Rồi có hỏi vị thầy này. "Có gỡ được không?" Thì vị thầy này mới nói, "Bùa này mạnh lắm, không có cách nào để mà gỡ được. Chỉ có một cách duy nhất." Đó là đi ra Bắc, tìm gặp anh Thọ năng nỉ anh để cho anh gỡ cho thì mới gỡ được mà thôi. Chứ những ông thầy ở Trung Nam này thì hoàn toàn không có cách nào cả. Nghe tới đây hai vợ chồng giống như muốn gục ngã vậy đó. Ông chồng thì nổi nóng lên nhưng mà không còn cách nào khác. Nếu mà dùng bạo lực thì cũng không có được. Rồi hai vợ chồng của bà Yến này cũng đang tìm hiểu thông tin về địa chỉ nhà cũng như nguồn gốc của ông thọ này để mà kiếm ổng. Qua một tuần sau, thầy có hai vợ vợ mở yến cũng ra tới Bắc cũng gặp anh thọ luôn. Sau đó thì bà yến khóc lóc năn nỉ rất là nhiều. Mong là anh thọ bỏ qua cho. Bởi vì cái thời điểm đó, họ cũng nóng nảy trong cái việc làm ăn kinh doanh. Cho nên họ giận cái chém thớt. Chứ thật chất trong lòng của họ không có như vậy. Họ năn nỉ rất là nhiều, cúi lạy. Cái đầu của bà yến khi đó rỉ máu luôn mà. Do là quy lại rất là nhiều. Anh Thọ cũng thấy như vậy, không có để bụng. Bởi vì cái tâm của ảnh tốt, lương thiện. Anh chỉ muốn làm như vậy để hai vợ chồng sau này đừng có tạo nghiệp nữa, ác mà mất miệng với người khác. Vả còn căn dặn hai vợ chồng khi mà quay về thì nhớ ăn chay niệm Phật, không được ăn mặn. Và ngày nào cũng phải tụng kinh, niệm Phật. Và hàng tháng phải trích ra một số tiền để mà làm từ thiện, làm phước. thì cái bệnh tỳ tịnh con của họ sẽ khuyên giảm. Nếu mà làm trái lại thì bệnh tình của thằng con họ sẽ nặng hơn. Anh nói như vậy đó, thì hai vợ chồng cũng nghe rồi làm theo. Thì càng làm theo như vậy thì tình hình bệnh tắc của thằng con của hai vợ chồng nó càng được khuyên giảm và nó nói được, tuy không nói nhanh và rõ nhưng mà đã nói được thì hai vợ chồng ấy rất là vui mừng. Vui dữ lắm. Và từ đó về sau hai vợ chồng cũng thường xuyên ăn chay niệm Phật và ngày nào cũng cúng kiến tụng kinh. Hàng tháng trích ra 30 đến 40% số tiền để mà làm từ thiện làm phước, không có dám cải lợi anh Thọ. Về phần anh Thọ mấy năm sau này thì cái anh mà chia sẻ lại câu chuyện này được biết, anh không còn được tỉnh táo nữa. Anh bắt đầu điên điên dại dại giống như những người bị tâm thần vậy đó. Không còn nhận thức được ai. Các có lẽ là do gỡ lớp bùa này ra cho nên nó bị phản tác dụng và phản ngược lại cái người chơi bùa. Cho nên anh Thỏ mới ra nông nổi như vậy. Âu cũng là cái số mà anh Thỏ phải nhận. Và đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Hy vọng tất cả mọi người khi mà nghe xong câu chuyện này biết để mà tránh, đừng có phạm sai lầm giống như những nhân vật trong câu chuyện thì hối hận đã quá muộn màng. Nếu tất cả mọi người yêu thích câu chuyện này, hãy nhớ cho khái một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. và gửi thật là nhiều câu chuyện về kênh của Khải để Khải kể cho tất cả mọi người trên kênh được nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào những câu chuyện tiếp theo. Và bây giờ Khải và tất cả mọi người sẽ đi qua câu chuyện thứ hai trong video ngày hôm nay. Tên của anh là Tân Trung. Anh Trung năm nay cũng gần 30 tuổi rồi. Anh lấy vợ hơi trẻ. Chỉ mới vừa lấy vợ vào 1 năm gần đây mà thôi. Tuy nhiên Cứ ngỡ anh lấy vợ thì tính tình của anh trùng sẽ thay đổi. Chỉ thú là mặn hơn. Nhưng mà không. Anh lấy vợ xong thì cái bản tính ăn chơi liêu lổng của anh lại hơn gấp đôi ngày xưa. Hồi xưa thì anh đi chơi tầm 10 giờ, 11 giờ, trễ lắm là 12 giờ đi manh về nhà rồi. Tất nhiên từ cái ngày mà anh lấy vợ thì có lúc anh đi tới sáng anh mới về. Và cái điều này làm cô vợ của anh hối hận vô cùng. Nếu cô biết không thể nào thay đổi được tính tình tâm địa của anh thì ngay từ lúc đầu cô đã không chịu làm vợ của anh và không lấy anh làm chồng rồi. Còn về phần cha mẹ của anh chung á đều khuyên nhủ anh rất là nhiều. Mong là anh sẽ có trách nhiệm hơn. Bởi vì á, tương lai của anh còn dài. Còn có con có cái nữa. Tự nhiên vô mọi người nói như thế nào, lời lẽ ra sao. Thì anh chung vẫn để ngoài tai. Nghe bên tay phải thì nó lại cho ra bên tay trái. Khi ngày nấy đều rất là tức và bực bội. Rồi dần dà mọi người chẳng ai nói nữa. Cứ mặc kệ anh chung mà thôi. Anh muốn làm gì thì anh làm. Chẳng ai thèm nói tới. Rồi cái thời điểm đó là bước vào tháng 7 âm lịch. Vào cái tháng này thì tất cả mọi người hay bảo nhau Đó là tháng cô hồn. Hạn chế ra đường vào ban đêm. Đ nhiên. Nhưng mà mấy cái lời này chỉ thích hợp cho những người bình thường mà thôi. Còn đối với anh Trung á, thì anh đâu có tin vào chuyện ma cỏ hay tâm linh gì đâu. Anh cứ để ngoài tai mà thôi. Lúc đó thì tầm 7 giờ tối. Ăn cơm tối xong xuôi với vợ và cha mẹ xong. Thì ở ngoài trước cửa nhà có mấy thằng bạn của anh chung. Mấy thằng này á cũng không có công ăn việc làm. Liều lỏng như anh chung vậy đó. Mà người ta hay nói người như thế nào thì bạn sẽ như thế đó. Câu nói này quả là không sai. Rồi mấy thằng bạn này nó tụ tập ở ngoài trước cửa nhà anh chung á để mà rủ anh chung đi chơi. Về phần vợ của anh chung thì khuyên anh rất là nhiều, hầu như là năn nỉ anh đừng có đi chơi đêm vào cái tháng này không có tốt. Nhưng mà anh không có nghe. Đồng hồ á thì cũng đã điểm ba... đồng hồ thì cũng đã điểm 8 giờ tối. Cô vợ khuyên không được thì cũng thôi, đành mặc kệ. Bởi vì tính tình của anh chung cũng nóng tính lắm. Sợ nó ngoài nó mãi, anh chung sẽ bực bội rồi quay lại chửi cô. Cô sợ, cho nên cô không có nói nhiều, anh muốn đi đâu làm gì thì kệ anh. Rồi cuối cùng thì anh chung cũng ra trước cửa nhà để mà hội ngộ với mấy thằng bạn liêu lổng giống như anh vậy đó. Mà anh và mấy thằng bạn này đi chơi Nhưng mà cái môn thể thao mà họ chơi được người ta gọi là tội nạn. Đó là bọn họ sẽ đi đánh bài ở nhà của một người bạn nữa. Sau đó thì anh chung và mấy người bạn này đã có mặt ở địa điểm hẹn. Đồng hồ đã điểm là 10 giờ đêm. Khi đó thì cả đám mới bắt đầu chơi. Sát phạt nhau. Chơi được một chốc Thì anh Trung mới thấy lạ Bởi vì ngoài anh ra Thì những người chơi chung bàn của anh á Đều thua cả Chỉ có mỗi anh là thắng mà thôi Khi mà anh thắng như vậy đó Thì những cái bàn bài Những cái ván bài Nó đem lại cho anh rất là nhiều tiền Đó, rất là nhiều Và ba người còn lại Thì ván nào cũng thua Điều này Khiến anh Trung lấy lầm lạ Bởi vì trong một cái ván bài Phải có người thắng và người thua Còn đằng này Từ khi anh đặt đích xuống bàn ngồi Là anh đều thắng Sau đó thì đồng hồ Cũng để ấm 1 giờ sáng Rồi anh Trung á Hôm đó giờ mệt quá Nên anh buồn ngủ Rồi anh mới nói với mấy người bạn này Thôi Chơi tầm 10 phút nữa Rồi sẽ dễ tán đi về Hôm sau lại chơi tiếp Khi mà nghe anh Trung nói xong Thì mấy người chơi chung ở trong bàn Không những không đồng tình Mà còn tức giận Rồi một trong số họ Mới chỉ thẳng mặt anh Trung mà nói Ê Nãy giờ ăn rất là nhiều tiền Rồi tính đi về như vậy hả Do là từ lúc chơi tới bây giờ Những cái người chơi chung với anh Trung á Đều thua cả Họ thua rất là nhiều tiền cho nên họ không có cam tâm. Chỉ có anh Trung buồn ngủ thôi, còn mấy người còn lại á đâu có buồn ngủ đâu. Sau khi nghe mấy người này giận dữ và nói như vậy, thì anh Trung cũng đành chơi tiếp vài ván nữa. Nói là vài ván vậy đó. Rồi anh Trung và mấy người bạn của anh chơi mòn mỏi tới 3 giờ sáng. Nhìn lại đồng hồ, thì anh Trung mới hết hồn. Xong ván cuối cùng. Thế anh Trung mới suy nghĩ ở trong bụng. Rồi, chơi tới đây là được. Chắc chắn mấy cái thằng bạn này nó sẽ không có lý do gì để mà kêu anh chơi tiếp nữa. Cuối cùng thì cái ván bài cũng xong. Rồi anh mới đứng lên, kêu tất cả mọi người dạ tán. Rồi ngày mai chơi tiếp cũng chẳng muộn. Do là anh mới cưới vợ mà. Cho nên để vợ ở nhà một mình không có được. Sau đó thì mấy người bạn của anh á mới thấy đêm rồi tối rồi mới khuyên anh là ngủ ở nhà người bạn chủ sòng một bữa rồi sáng sớm về sớm. Anh chung nghe xong liền từ chối. Bởi vì còn vợ anh ở nhà nữa. Anh không thể nào mà bỏ vợ anh một mình được. Tay là thường ngày, anh là một người liêu lổng, ăn chơi, không có nghe lời ai khuyên bảo. Nhưng khi lâm vào những cái tình huống khó xử như thế này, thì không hiểu vì một cái lý do gì, anh lại có những suy nghĩ giống như người trưởng thành vậy đó. Nghe anh chung nói như vậy, thì mấy người bạn của anh cũng không có giữ anh ở lại nữa mà cho anh đi về. Rồi anh chung cũng bắt đầu từ từ đi về. Hồi vài chục năm về trước, ở cái vùng quê của anh á thì không có đèn đâu. Ở ngoài đường á hoàn toàn là bóng tối. Giờ đó thì cũng 3 giờ rưỡi sáng. Chẳng có ai đi ngoài đường cả. Rồi cái nhà người bạn mà anh vừa chơi bài á toát ở trên vùng trên. Sau khi anh đi về nhà thì lại phải đi con đường cũ. Nhà người bạn của anh và anh á cách nhau cũng khá là xa. Thà điểm đó Thành đi bộ nữa chứ không có đi xe hoặc là đi xe đạp. Đi được một đoạn. Thì càng đi anh càng thấy tối. Anh chồm đi được một chút thì cũng phát hiện anh đã đi được nửa đồng đường. Anh cố gắng tiếp tục mò mẫm đi mà đi. Đi được thêm vài bước chân nữa. Thì anh mới thấy kỳ kỳ ở trong lòng. Tự dưng anh buồn ngủ. Sau khi có cái cảm giác buồn ngủ xong, thì anh chung có cảm giác cái con đường mà anh đi á nó rộng hơn và nó to hơn bình thường. Rồi cái con đường này càng đi nó lại càng xa. Nãy giờ anh đi gần cả trăm bước Mà chẳng thấy Nó rút ngắn lại Rồi anh thấy như vậy Anh mới nhìn xung quanh Thì nhờ vào ánh sáng của mặt trăng Anh phát hiện một cái con đường nhỏ Rồi anh biết chắc Đây là cái con đường tắt Để mà anh đi về nhà Rồi anh Trung mới quyết định Đó là rẽ thẳng vào cái con đường nhỏ này để mà đi về nhà cho nó nhanh hơn. Rồi anh mới từ từ tiến vào cái con đường tắt này để mà đi. Đi một chút thì anh mới quan sát cái con đường này tuy nhỏ nhưng mà vô cùng khó đi. Và nhìn xung quanh cũng chẳng có nhà cửa hay có ai đi qua lại con đường này cả. Còn hai bên á Thì cây cối um tùm. Những cái cây cỏ nó mọc còn cao hơn cả đầu người nữa. Nó mọc còn cao hơn cả anh. Và nó um tùm vô cùng. Rồi đi được một chút, thì anh Trung bỗng dưng bị lạc đường. Tìm mãi mà không có đường ra. Rồi anh mới suy nghĩ, anh thấy hơi hối hận. Vì đã quyết định đi con đường này Bây giờ anh rất mệt Đói bụng Và lạnh lẽo Về phần xung quanh á Trong lúc đang rối Thì tự dưng có một cái âm thanh Giống như là ai đó Đang đạp lên những cái lá khô Rồi nó tạo ra một cái tiếng lào sào lạc sọt vậy đó Khiến cho anh Trung Sợ hãi mà tỉnh luôn không còn thấy buồn ngủ nữa. Tay chân của anh Trung lúc này run rẩy, mồ hôi thì chảy đầm đìa. Sau đó thì anh Trung không có đi tiếp nữa mà dừng lại để mà quan sát coi tình hình như thế nào. Anh nhìn tới, nhìn lui, nhìn bốn hướng. Nhưng mà thời điểm hiện tại Đầu óc của anh không còn được tỉnh táo nữa, như muốn quay cuồng. Anh không còn nhớ là mình đã đi từ hướng nào tới đây. Rồi bắt đầu, anh chung mới lấy lại bình tĩnh. Đi tới đi lùi một hồi, không biết anh đã đi đâu, hướng nào và ra sao. Rồi bóng dần đi được một chút. Thì anh mới phát hiện, trên mặt của anh có một cái bia đá. Cái bia đá này giống như là cái cột đường vậy đó. Mọi người có thể hình dung là như vậy. Sau đó thì anh chung á mới tự tự tiến lại gần để coi cái bia đá này là cái gì. Do là đó giờ anh mới gặp. Và anh thấy mờ mờ ảo ảo ở trên cái bia đá này hình như có chữ. Sau đó thì anh mới tiến lại gần mới phát hiện đúng thật Trên cái bia đá này, người ta có khắc chữ ở trên đó. Nhưng mà lạ, những cái dòng chữ trên bia đá này, anh nhìn vào cố gắng đọc mãi mà cũng chẳng hiểu chữ ở trên bia đá này là loại chữ gì, ý nghĩa của nó ra làm sao, anh chẳng có hiểu. Bởi vì nó cực kỳ ngoằn ngoèo. Sau đó thì anh cứ kệ nó thôi. Anh chỉ suy nghĩ đơn giản, chắc có lẽ là người dân ở đây. Người ta vẽ bậy bạ lên đó. Khi đó thì anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhiều, lại tiếp tục đi tranh thủ về nhà. Tại điểm đó thì anh không có còn đi bộ nữa mà anh chạy, anh chạy nhanh nhất có thể. Chạy chưa được bao lâu thì anh nhìn thấy phía trước có hai người đang đi. Mà nhà ánh sáng của mặt trăng á Anh thấy rõ ràng nha Anh thấy hai người này đang đi Mà quay qua Giống như là nói chuyện với nhau vậy đó Sau đó anh thấy như vậy Thì anh mới suy nghĩ Có lẽ là người dân đang sống ở xung quanh đây Rồi họ thức dậy sớp Để mà đi tập thể dục Hoặc là đi thăm đồng, thăm ruộng Anh suy nghĩ đơn giản vậy thôi Rồi anh mới định chạy lại để hỏi họ xem là con đường này là con đường nào, nó dẫn đi đâu và khu vực này là hiện tại đang ở đâu rồi. Rồi anh جون mới từ từ chạy lại, cuối cùng thì anh cũng chạy tới được hai người đi phía trước. Tất nhiên, anh còn chưa kịp mở lời thì bị bộ dạng của hai người này làm cho sợ xanh mặt, không nói được nên lời. anh thấy rõ ràng nha. Hai người đi trước anh quay mặt lại. Thì anh mới phát hiện. Cái khuôn mặt của hai người này rất là gớm ghiếc. Một trong số họ còn lằm rơi cả con mắt ra ngoài. Mà da dẻ của khuôn mặt họ nó trắng bệch à. Anh nhìn thấy như vậy. Rồi anh có một cái suy nghĩ thoáng qua thôi. Anh biết chắc chắn là những người này là ma. Bởi vì hình dạng của họ giống như là một cái thi thể đang bị trương sình vậy đó. Hai người này chỉ quay lại cho anh chung thấy như vậy thôi, rồi cũng chẳng có nói với anh một lời nào. Lại tiếp tục quay mặt ra phía trước để mà đi tiếp. Còn anh chung á thì thấy được cảnh tượng đó anh rất là sợ. Tay chân của anh lúc này run rẩy và nó cực kỳ nặng nề. Nhưng mà hồi đó ở cái vùng quê của anh á, anh có nghe rất là nhiều câu chuyện ma. Mà những người lớn ở trong vùng thường hay nói và khuyên mọi người nếu ra đường mà có gặp những người khóc mặt khóc mày Thì nhìn rồi, thấy rồi Thì cho qua thôi Đừng có nói năng gì cả Nếu mà nói ra Thì người ta sẽ đi theo mình Hoặc là Người ta sẽ bắt cái vong hồn mình đi theo Ngay trong lúc đó Thì anh Trung nhớ lại những cái lời đó Rồi anh đứng y một chút Sau đó vẫn cố phải cắn răng Để mà đi về phía trước Bởi vì phía trước của anh Anh Anh thấy có ánh sáng Mà ánh sáng này nó hắt hiu à Nhưng mà có còn hơn không Rồi anh cố gắng đi về phía ánh sáng đó Rồi anh Trung đi chưa được bao lâu Thì bất ngờ anh lại thấy Ở phía trước anh á Có một con sông Tuy nhiên anh nhìn rất là rõ nha Bình thường thì cái màu nước sông Nó sẽ là một cái màu nâu đục Nhưng lần này anh thấy nó lạ lắm. Nó có một cái màu đỏ như màu máu vậy đó. Và anh phát hiện ở trước mặt anh có rất là nhiều người đang tụ tập ở đó. Anh thấy lạ nhưng mà cũng bình thường lại, rồi cũng bình tĩnh. Vì anh suy nghĩ đơn giản thôi. Giờ này mà có người tụ tập đông đúc ở đó chắc có lẽ ở xung quanh đây sẽ có được đường ra hoặc là rất là gần với nhà văn rồi. Nhan anh mới từ từ tiến lại gần xem. Thì mới phát hiện những người tụ tập này không phải là người bình thường. Người nào người nấy cũng thò thẳng và cực kỳ đờ đẫn. Rồi anh quan sát thấy mấy người này á đang đứng nhìn sang bờ sông bên kia. Còn anh Trung khi này thì bắt đầu thấy lạ lạ rồi. Mấy người này cực kỳ kỳ quái. Nên anh không có dám đứng ở đó nữa. Lẳng lặng đi ra chỗ khác. Vừa đi được một chút thì anh tiếp tục bắt ngỡ thấy một cô gái đứng ở trước cái bia đá mà anh mới vừa đi qua. Rồi anh mới từ từ tiến lại cô gái này. Rồi mới hỏi Cô ơi, tại sao giờ này đã trễ như vậy rồi? Mà những người kia lại tụ tập ở cái bờ sông đó để mà làm cái gì? Anh hỏi xong, thì cô gái kia mới nói. Mà trước khi cô gái này mở lời nói, Tịnh Chung mới phát hiện khuôn mặt cô gái này rất là kỳ và lạ. Nó khác hẳn so với những cái người tụ tập ở dưới bờ sông kia. Nhưng mà nó cực kỳ là ghê rợn. Và cô này, anh nhìn thấy rõ ràng. Còn lỗ hai cái răng nanh ở cái miệng của cô nữa. Anh chưa kịp nguyền hồn. Thì cô gái mới bắt đầu nói. Nếu muốn đi xuống được âm phủ, thì bắt buộc phải qua được cái con sông đó. Anh nghe cái câu trả lời của cô gái này mà anh đứng hình tại chỗ. Lúc đó vô quá hoảng sợ nên anh cứ tưởng là mình đã chết rồi. Rồi cô gái mới nói, những người chết á mà không biết mình đã chết là chuyện rất là bình thường, đâu có gì lạ đâu. Khi đó Thiện Chung giống như là đã chấp nhận số phận của mình nên cũng đờ đẫn mà đi cùng với đám người kia để mà ra bờ sông. đứng được một chút thì bất ngờ có một chiếc thuyền mới từ từ chạy lại. Rồi anh cùng tất cả với những người đang tụ tập ở đó đồng loạt lên thuyền. Anh vừa đi, mà trong lòng của anh á không có biết vì sao mà anh lại chết như vậy. Nó vô lý vô cùng. Anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt với người thân, bạn bè và cả vợ của anh nữa. Anh càng nghĩ, càng thấy hối hận. Vì anh nghĩ á, lúc anh còn sống, anh không biết trân trọng vợ. Anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Suốt ngày cứ ăn không, ngồi rồi liều lỏng ăn chơi. Suy nghĩ được một chút, thì bất ngờ chiếc thuyền nó cập bờ. Anh thấy ở trên bờ á, bất ngờ có 6 người. Mà nói người cho dễ hình dung, chứ không chẳng phải. Khôn mặt của 6 người này, có rằng nan, da dẻ thì xanh lè. Đang đứng ở trên bờ. Mà bộ đồ của họ mặc á là những bộ đồ hồi xưa. Rất là cổ rồi, anh nhìn là biết liền. Rồi bắt đầu một người trong số họ đứng ra rồi điểm danh. Ai được gọi đến tên thì bắt đầu đứng ra sau lưng họ. Tất cả mọi người khi đó đều đứng vào vị trí rồi đó. Tuy nhiên, chỉ có một mình anh là không có được gọi tên mà thôi. Sau đó thì anh đi tới trước. Thì một người trong số những cái người này mới hỏi: "Coi có phải là điểm danh sót không? Mà tại sao anh lại không có tên?" Rồi cái người này lại cầm tài giấy Rồi xem tới xem lươi cái danh sách trong tay của mình Đúng là không có ai tin chung cả Do là không có tên Cho nên họ cũng không có thể tiệt tiện đưa người đi được Họ dặn anh á Là cứ đứng ở đây Đứng đợi Rồi một lúc sau Sẽ có một người mặc áo quang Đội mũ quang Mày nhìn người này, rất là hung dữ nha, rất là hung dữ. Người này đi tới trước mặt anh Chung rồi nói: Cái số của anh á vẫn chưa có tận. Do là vô tình anh lạc vào cái ranh giới âm dương. Cho nên mới tới được địa phủ như thế này. Anh Chung khi đó nghe xong, dự dương trong lòng có anh rạo rực. Giống như anh được sống trở lại vậy. Rồi nhiệm vụ của anh chưa được bao lâu thì cái người này bắt đầu nói do anh chưa có tận số nhưng mà anh đã thấy toàn bộ sự việc ở dưới âm phủ cho nên không thể nào mà để anh về dương gian được. Rồi cái người này mới nói với những người còn lại á phải bắt anh chung ở đây mà làm việc. Anh chung nghe như vậy cho nên không có chịu. Bởi vì anh còn muốn sống mà. Rồi cái thời điểm đó có một cái con thuyền nhỏ nó ở từ xa nó bắt đầu chèo tới. Rồi ở người trên thuyền này anh nghe lóng thóng giống như là người này đang gọi tên anh vậy đó. Rồi con thuyền này từ từ đi gần tới thì anh nghe rõ ràng là người này chính xác là gọi tên anh. Cho nên anh mới vội vàng mà trả lời. Trả lời xong thì lúc này chiếc thuyền cũng đã tới bờ. khi mà chiếc thuyền này tới bờ, thầy anh vừa nhìn lóng thóng là trên thuyền có một ông lão. Ông lão này lại tiếp tục kêu tên của anh. Thì bất ngờ, anh chung giật mình tỉnh giấc. Khi mà tỉnh giấc, thì anh thấy chiếc mặt của anh, đó là vợ của anh. Cô vợ á đang khóc lóc, kêu anh rất là nhiều và lớn. Khi mà anh tỉnh như vậy đó, thì anh cũng khóc theo. Rồi chưa kịp hiểu chuyện gì, Thì anh mới bắt đầu hứa với cô vợ của mình là từ đây về sau anh sẽ làm người có ít không ăn chơi liêu lổng nữa và lo to chí làm ăn. Từ đó về sau dù có ai gọi anh anh cũng không còn đi đánh bài nữa và cũng không dám đi đêm về muộn. Anh bắt đầu chăm chỉ làm việc do là mỗi lần nhớ tới cái giấc mơ đó Nó đều là mãnh mãnh và không muốn một ngày nào đó anh phải lâm vào tình trạng như vậy. Và câu chuyện mang ngày hôm nay của Khải hoàn toàn có thật. Và vị khán thính giả chịu trách là câu chuyện này xin cam đoan và khẳng định 100% là những chi tiết trong câu chuyện này hoàn toàn có thật. Không thêm thắt thêm mắm thêm muối vào câu chuyện này để làm hư cấu câu chuyện này lên. Hy vọng tất cả mọi người sau khi nghe xong câu chuyện này đều rút ra được bài học cho riêng mình. Và tuyệt đối nên nhớ, đừng đi quá khuya cũng như đi đêm. Vào cái tháng cô hồn này để tránh gặp phải những cái điều rùng rợn như nhân vật ở trong câu chuyện này gặp phải. Hẹn gặp lại tất cả mọi người với những câu chuyện tiếp theo. Đừng quên gửi thật là nhiều mẫu chuyện về kênh của Khải. Và bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện tiếp theo trong video ngày hôm nay. Chuyện này thì nó đã xảy ra vào năm 2015. Cô nhớ lại, ở trong công ty cô trước đây, cô chỉ là một cô công nhân ở dưới quê bình thường thôi. Và cái công ty cô làm á, nằm ở tận Bình Dương. Cụ thể chi tiết công ty này là công ty gì thì cô xin được giữ bí mật nha. Cô tên là Hoa. Thời điểm đó dưới quê chẳng có việc gì làm, nếu mà có thì cũng bắp bên dưới lắm. Không có ổn định, rồi cô quyết định lên Bình Dương để mà đi làm công nhân. Tấm thoát thời gian cũng trôi qua được 3 năm. Cô sinh năm 1986. Lúc đó cô cũng có chồng và con giống như bao người khác vậy thôi. Mà không phải một đứa con đâu, có tới tận 3 đứa lận, cô không hiểu nổi. Đáng lý cô phải đẻ ít mới đúng, mà đằng này kinh tế eo hẹp lại làm công việc công nhân vất vả nữa. Không hiểu sao cô và chồng lại sinh tận ba đứa, cái đứa nhỏ nhất chỉ mới có 10 tháng tuổi mà thôi. Trong công ty thì hầu như ai cũng biết hoàn cảnh gia đình của cô á rất là khó khăn. Nhà đông con mà lại ở chỗ nữa, cực kỳ tội nghiệp, ai cũng thương cả. Chính vì nhà nghèo nên chị Hoa rất là siêng năng, chăm chỉ. Thậm chí á 30 ngày đã sinh tăng ca hết 20 ngày, nhiều hơn người khác rất là nhiều. Bởi mà muốn á là gia tăng thu nhập để mà có đồng ra nằm vô nuôi mấy đứa con. Cô không có ngủ á là vì tăng ca vất vả thâu đêm suốt sáng. Miễn sao tăng ca có tiền thêm là cô đều làm. Thời gian cô làm á từ 6 giờ sáng giờ tới 6 giờ tối, nếu mà tăng ca thì 1 2 giờ khuya mới về. Về rồi lại ngủ, sáng 6 giờ sáng phải bắt đầu làm việc nữa rồi. Tính ra những cái nghề tăng ca thì cô chỉ ngủ được 2-3 tiếng mà thôi. Thời gian 3 năm chạy đi làm thì không có chuyện gì xảy ra cả. Mới đầu á thì chưa quen, nhưng rồi từ từ cũng thích nghi và quen với công việc hiện tại, cô cũng thấy bình thường. Cô nhớ rõ nha, hôm đó là vào một buổi chiều. Thời gian á là đúng 6 giờ chiều, cô à tăng ca. Tới viện công ty của cô Có một con hẻm. Hẻm này gọi là hẻm cho dễ hiểu chứ nó cũng hơi lớn một chút. Và đó là giờ cao điểm nên xe chạy cũng đông lắm. Và không biết ngày hôm đó do nôn nóng về nhà với con hay do chiếc xe bán tải nó chạy ẩu. Lốp từ cổng công ty chạy ra thì sẽ băng qua đường đó. Lúc mà mới băng qua thì có nửa đường thôi. Bỗng dưng cái xe bán tải nó lao đến, nó quẹt vào xe của cô, làm cho cô bị té xuống đường. lúc đó đang trên đà chạy nên cái xe bán tải đó nó chèn qua người của cô Hoa luôn. Nói tới đây thì mọi người hiểu á là không thể nào sống nổi rồi. Công nhân người ta súng lại, ai người ta cũng khóc hết á. Vì lúc này cô Hoa không còn nguyên vẹn nữa. Nhìn cảnh đó ai cũng ớn ốc cả. Sau cái vụ tai nạn thương tâm đó thì bắt đầu bên giám đốc công ty Nghe được tin, rồi cũng có cố gắng hỗ trợ tiền bạc chi phí cho cô Hoa. Tại vì người ta cũng hiểu và biết được hoàn cảnh khó khăn của cô Hoa. Và bên ban giám đốc còn đưa ra cái quyết định hàng tháng á là sẽ hỗ trợ sữa cũng như chi phí ăn học cho con của cô Hoa. Về ban giám đốc công ty khi đó có ban hành cái quy định là công nhân trong công ty không được bàn tán ra vào cái chuyện tai nạn của cô Hoa. trong phạm vi công ty nữa. Thấm thoát thời gian cũng trôi qua được 2 tuần thì mọi chuyện bình thường trở lại. Tất cả mọi người á đều tập trung làm việc. Không ai nói về vụ tai nạn thân tâm của cô Hoa. Và khoảng 10 ngày sau vụ tai nạn đó, thì công ty có tuyển một chú bảo vệ khoảng 50 đến 55 tuổi. Và công việc của chú này á là sẽ kiểm tra quanh công ty xem có ai quên đậy máy tắt điện hay không. Nhưng mà một tuần á, thì chú chỉ kiểm tra vào ngày thứ bảy thôi. Khi mà công nhân ra ca hết rồi và sáng thứ hai chứ khi vô ca thì chú mới kiểm tra. Chứ không phải ngày nào chú cũng đi kiểm tra. Và nghe đâu, chú bảo vệ này á là hàng xóm láng giềng với ông giám đốc ở trong công ty. Do ông giám đốc thấy gia đình của chú này khó khăn quá nên đưa chú vào công ty để mà làm, tạo thu nhập cho chú. và lốc chô vào á thì chú không hề hay biết có sự việc là cô oa gặp tai nạn giao thông. Vì công ty cấm bằng tán ra vô chuyện này nên những người vô sau á họ sẽ không biết chuyện này đâu. Công ty của cô là công ty tư nhân nên cũng không có rộng lắm, khoảng chừng 200 đến 400 công nhân mà thôi. Nên hầu như ai cũng biết mặt của nhau cả. Sau khi xảy ra sự việc này với cô oa thì ở trong công ty á người ta cũng bắt đầu gặp ma nhiều lắm. Đặc biệt là cái khu vực nhà vệ sinh. Những người thường xuyên gặp ma thì làm từ khung giờ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, tức là ca 2 đó. Mà mỗi lần cô á mà làm ca 2 thì không bao giờ cô dám đi vệ sinh một mình. Từ khoảng 10 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, mỗi lần đi phải rủ thêm 3 4 người. Chỉ hai người á là không có dám. Ít nhất cũng 3 người. Thì cái vụ tai nạn này sẽ ra với cô Hoa. Thì trong công ty không có ai nói là thấy cô Hoa hiện về cả. Nhưng đến tầm 2 tháng sau, cái chuyện hồn ma của cô Hoa xuất hiện trong công ty bắt đầu lan truyền với tần suất dày đặc hơn. Cô nhớ rõ lắm, sáng hôm đó là vào thứ hai đầu tuần. 6 giờ sáng công nhân mới bắt đầu vào ca thì phát hiện chú bảo vệ đã nằm xỉu tại bộ phận nói dây. Mà cái chỗ của chú bảo vệ này nằm xỉu á cũng là cái chỗ mà lúc sống cô Hoa chỉ ngồi ngay đó để làm việc. Cô thích cái chỗ đó lắm. Cái đó ai thấy á, người ta cũng hoảng loạn. Còn tưởng chú bảo vệ chết rồi. Vì nhìn chú nằm bất động, mặt mày thì tái mét, xanh lè. Ngay lập tức mọi người tá hỏa, bế đưa chú vào bệnh viện để mà cấp cứu. Khi vào bệnh viện thì suốt mấy tiếng đồng hồ, chú mới từ từ tỉnh lại. Và gây hơn một lúc, là khi mà chú tỉnh á, thì chú không hề nhớ bất cứ cái chuyện gì cả. Kể cả tên vợ và con của chú cũng không nhớ. Chú chỉ nhớ á là một chi tiết, đó là tên của cô Hoa mà thôi. Mặc dù tỉnh rồi mới mắt ra được, nhưng miệng của chú cứ lẩm bẩm giống như người bị mê sảng. Chú nói á, "Cô Hoa, cô Hoa." Lúc này bác sĩ người ta thấy như vậy thì người ta mới nói chú có vấn đề, mới chuyển chú qua bệnh viện trung ương. Bên đó người ta kiểm tra xem sao. Bởi vì bệnh viện này á không có đủ năng lực, phải chuyển qua bệnh viện lớn. Qua tới đó thì bác sĩ nói có thể là do chú gặp chuyện khiến chú hoảng sợ dẫn đến sang chấn tâm lý. Rồi bác sĩ bên đó cũng yêu cầu chú nhập viện để kiểm tra, sau nửa tháng nằm viện thì chú cũng hồi phục khoảng độ 80% và từ từ nhớ ra được một số chuyện. Khi công ty thấy chú dần bình phục và có ý thức trở lại thì họ cử vài người xuống thẩm hỏi chú. Ba người hôm đó thì có cả vị khán thính giả kể lại câu chuyện này. Vì cô lúc đó là tổ trưởng, lúc đến bệnh viện thì chú ngở trên giường á, da dẻ cũng hồng hào, rồi tỉnh táo ghê lắm. Mọi người có hỏi chú chuyện gì xảy ra? Trước khi mà chú kể, thì chú nhìn xa xăm, đăm chiêu một chút rồi chú mới nói, "Ở trên công ty có cái chị nào tên là chị Hoa không? Cô này bị tai nạn chết cách đây 2 tháng phải không?" Đột nhiên chú bảo vệ hỏi tất cả mọi người như vậy. Chú vừa hỏi xong thì cả ba người đều chớp chằm con mắt hết. Rồi mới hỏi lại chú sao chú lại biết? Giờ là cái chuyện này công ty đâu có liên quan và cấm tất cả mọi người nói tới nó lui. Thì chú bảo vệ mới kể á, thật ra cái cô hoa gì đó chết á thì tôi không có biết, vì cái thời điểm xảy ra sự việc là trước khi tôi vô công ty làm, nên tôi đâu có biết đâu. Mà khi tôi vô công ty làm thì cũng không có nghe nói hết. Hôm đó là thứ hai đầu tuần, nên tôi đi sớm lắm, 5 giờ đã có mặt rồi, để kiểm tra máy móc, đặng chút xíu nữa công nhân người ta vô làm. Khi tôi đi kiểm tra như vậy, thì cái chỗ bộ phận nói dây, tôi thấy có một cái đèn sáng, rồi máy còn đang chạy nữa. Nhìn từ xa, tôi thấy có một bóng người. Nhưng mà tôi đâu có chắc ăn đâu. Tôi đứng lại, tôi nhìn rõ hơn một chút nữa. Thì tôi thấy cái bóng đó không phải là một cái bóng, mà là một người phụ nữ. Tóc thì bù xù, che hai bên mặt. Cô ngồi cô làm liên tục luôn. Mà làm dữ dội lắm kìa. Tôi thấy vậy tôi cũng bước lại. Tôi thắc mắc á. Tôi mới hỏi. Sao ai mở cửa cho cô vô mà cô đi làm sớm vậy? Cô này cô không trả lời gì cả. Nên tôi đi lại gần hơn nữa. Mà càng lại gần thì cả người của tôi lạnh ngắt à. Nổi cả da gài, da vịt cả lên. Giống như bước vào phòng máy lạnh vậy đó. Lúc tôi lại gần nửa mét thì tôi lại hỏi á. Sao chưa tới giờ vô ca à? Mà cô vậy làm được hay vậy? Lúc này thì cổ vẫn ngồi làm. Tóc thì vẫn phủ cả mặt. Rồi cổ mới trả lời tôi á, là cổ tên Hoa. Nhà khó khăn, nghèo nàn, mà lại nuôi con nhỏ, nên xin công ty cho vào sớm để mình làm kiếm tiền nuôi con. Sau cái câu nói đó, thì tôi để ý á là nghe cổ khấp thúc thích, thúc thúc mà kiểu kỳ cục lắm kìa. Không có phải giống như cái kiểu con người bình thường ta khấp Khi mà tôi ngồi xuống bên cạnh cổ, định an ủi đồng cảm thì cổ mới nói, "Chú ơi, cái công ty này có ma đó chú." Nghe cô này nói như vậy, thì tôi tưởng cổ hù nên tôi mới nói á, "Tôi làm ở đây 2 tháng trời, đi sớm về trễ, làm gì có ma?" Rồi cổ mới nói với tôi á, "Chú có biết 2 tháng trước, ở đây có một cô công nhân bị một chiếc xe bán tải Chèn ngang, rồi làm cho ra đi mãi mãi không? Nhìn cơ thể của cô này không có còn nguyên vẹn, thảm lắm đó chú. Vừa nói tới đây, thì cái cô này lại khóc thúc thích. Nên tôi mới nói với cô là thôi kệ ta đi. Với lại tôi cũng là đàn ông, nên tôi đâu có sợ ma đâu. Tôi sống chừng năm mươi, đến sáu mươi tuổi rồi. Chứ bây giờ tôi thấy mặt con ma nó như thế nào cả. Vừa nói xong con này, thì có bắt đầu nín không? Cổ không còn khóc nữa. Cậu mới hỏi tôi, "Vậy chú có muốn gặp cô gái đó không?" Tôi nghe như vậy, tưởng đâu cô này nói chơi. Tôi mới cười, tôi nói, "Trời ơi cô ơi, có khi ma nó gặp tôi nó còn chạy trước nữa." Tôi vừa nói xong, tự cổ từ từ quay ngoắt cái đầu qua nhìn tôi. Nhìn cái mặt của cổ được rõ ràng hơn tôi thấy á, máu me nó chảy tùm lum. không còn chỗ nào nguyên vẹn cả, ngay cả cái con mắt nó bấy nh nhảy hết trơn luôn. Khi mà chứng kiến được sự việc này thì tôi đứng người rồi. Tôi đi thụt người không, tôi thụt lùi ra phía sau, mà tôi càng thụt lùi thì cổ càng tiến sát vào cái mặt của tôi. Lúc đó thật sự á là năm mươi mấy năm rồi sống ở trên cái đất này, tôi mới thật sự hiểu á và sở ma là như thế nào. Người của tôi run hết cả lên. tôi vừa la lên là không còn biết gì nữa cả. Rất là kinh hãi, là lần tiên trong đời của tôi thấy ma mà, mà nó kinh hoàng đến như vậy. Sao cái nghề thông hỏi hôm đó thì cả ba người trong công ty á quay về công ty rồi báo cáo chuyện này lại với ban giám đốc ở trong công ty. Nhưng có một điều kỳ lạ, dù như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng phớt lờ, chẳng cũng kiếm gì cả. Cho đến khi cả công ty người ta thấy quá nhiều, không thể nào được nữa. Thì họ bắt đầu đồng ám lên. Những người đi làm sớm người ta nói á, thấy bóng trắng có một người phụ nữ ngồi ngay chỗ họ nói dây. Đến khi họ bật đèn lên thì không còn thấy nữa. Sau khi cái sự việc này lan truyền khắp công ty, thì khi đó giám đốc mới mời thầy về cũng khiến cũng xong thì mới bắt đầu sau này không thấy nữa. Cái chỗ của cô Hoa ngồi làm chứ.